chương mười bảy hoa các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com trước mặt lưu bác sĩ và mẹ sắp mặc dù bài bàn cờ vây nhưng hai người cũng không chơi cờ lưu bác sĩ cầm những quân cờ trắng xếp thành hai vòng tầng tầng lớp lớp sau đó cầm một quân cờ đen đặt giữa vùng ba vây của quân trắng một quân cờ đen cho choi thân ở giữa vùng ba vây của quân trắng nhìn không thấy có đường sống nào mạnh ra cười gật đầu một vòng là cung đình cầm quân một vòng là vũ lâm xoanh hiện tại đều do hoác quang khống chế lưu bệ sĩ lại lấy thêm mấy quân cờ đen từ hộp cờ lần lượt đặt xuống bốn phía lần lượt từng quân cờ ăn khớp với vị trí chú binh của quân hán triều thiện giờ ở các biên cương quan ải tuy rằng ngẫu nhiên có nhiều chỗ có một hai quân cờ trắng nhưng nhìn qua toàn bộ bàn cờ vẫn là dày đặc chi chít thiên hạ của quân đen lúc này lại nhìn quân trắng Than ở giữa biển cờ đen Có vẻ thế đơn lực mỏng Mạnh giáp gật gật đầu Thiên hạ này dù sao cũng của họ lưu Hoàng đế trong lòng dân chúng cũng là họ lưu Nhưng mà Mạnh giáp nhẹ nhàng tìm một vòng Ở xung quanh đám cờ trắng Những nơi cờ trắng đang canh giữ là những vị trí vô cùng quan trọng Nếu bên ngoài cờ đen dễ dàng hành động Cờ trắng cảm thấy nguy hiểm Luôn luôn có thể đi trước nhất Mạnh giáp lấy quân cờ trắng Giữa những quân cờ đen ra khỏi bàn cờ Lưu bách sĩ lại đặt một quân cờ đen vào, mấy năm gần đây hắn vẫn cố gắng thi hành cải cách, giảm thuê má, giảm nhẹ hình phạt, ít động binh qua, để dân dưỡng sức, bất luận trong miệng nho trinh là lời gì, trong lòng dân chúng vẫn luôn là một vị minh quân. Hiện tại xem ra, cờ trắng càng lúc càng nhiều khát vọng đối với quyền lực. Nghe nói hoa quang cực kỳ quý trọng thanh danh, người như vậy sẽ vô cùng coi trọng thanh danh thiên thu muôn đời sao. Hắn khẳng định sẽ không khi vọng trừ sách ghi lại hắn là gian thần mưu phản. Mạnh gia cười nói, Hoác Quang tuy rằng vô cùng ca mưu, Lưu Pháp Lăng cũng không phải là hôn quân, con cháu Lưu gia cũng không chỉ có một mình Lưu Pháp Lăng. Hoác Quang nếu thực sự mưu phản, hắn sẽ phải đối mặt như thế nào với việc thiên hạ phản đối, chỉ trích. Cho nên trừ phi Lưu Pháp Lăng bước hắn tới đường cùng, nếu không Hoác Quang là người hiểu rõ ràng tình thế thiên hạ, hắn không dám phản cũng sẽ không muốn phản. Lúc này tính mạng của Lưu Phát Lăng ở trong lòng bàn tay hắn, nhưng mạng của hắn thì không thử làm sao biết lúc này có nằm trong lòng bàn tay Lưu Phát Lăng hay không. Ngược lại, viên vương bên ngoài là mỗi ngày đều ngóng trong hoa quang có thể hạ thủ đối với Lưu Phát Lăng, đến lúc đó bọn họ có thể danh chính ngôn thuận khởi binh, triệu tập binh mã thiên hạ, tự nhiên nhất hô bá ứng. Lưu Bạch Sĩ mặt ngẩn ra, nâng tầm mắt đảo qua trên mặt Mã giáp, rồi lại cụp mắt xuống. Chỉ chỉ quân cơ đen ở giữa, hắn thì sao? Ngươi nói xem như thế nào? Mạnh giác suy nghĩ lát rồi mới nói, hắn là một hoàng đế không sống với hoàng đế. Kỳ thật lúc trước, hắn vốn có thể lợi dụng khi Thượng Quan Kiệt và Hoác Quang rằng có nhau. Trước thân cận với Hoác Quang là một cách để cho mâu thuẫn trở nên gai gắt, rồi lại tỏ ý tốt với Thượng Quan Kiệt, ổn định cục diện. Sau đó âm thầm triệu tập chú binh bên ngoài, dùng danh thanh quân trắc quay về tấn công Trường An. Biện pháp này mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng với trí tuệ của hắn không có khả năng không nhìn ra biện pháp này, hơn nữa còn tiến hành được ổn thỏa. Nhưng có lẽ thiên hạ bởi vậy mà sẽ nhất thời đại loạn, nhưng không phá thì không sai được. Hỗn loạn qua đi, hắn có thể chân chính nắm thiên hạ trong tay. Thanh quân chấp lấy danh nghĩa diệt trừ phản nghịch bên cạnh quân vương. Lưu Bạch Sĩ nói biện pháp của ngươi rất có thể biến thành một hồi đại chiến binh qua do quốc lực hán triều đã trở nên suy yếu tứ di thị liên tiếp khởi sự nguyên niên thủy nguyên từ ích châu liên đầu cô tăng tăng khắc quẫn tới đàn chỉ rồi man xi tây nam hai mươi bốn ấp đều tạo phản thủy nguyên năm thứ tư cô tăng man xi tây nam diệt du lại phản thủy nguyên năm thứ năm hung nô tấn công quan ải ở dưới tình hình như thế nếu hắn lo lắng hơn một phần cho xã tắc dân chúng ít lo một phần cho ngôi vị hoàng đế của hắn, thì hắn chỉ có thể lựa chọn như hiện giờ, tát lực không động binh qua. Tứ di từ chỉ chung các dân tộc chống ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Nguyên niên năm đầu tiên của một niên hiệu khi vị vua đó mới đăng cơ hoặc đặt niên hiệu mới. Thủy nguyên là niên hiệu đầu tiên Pháp Lang đặt từ năm 8780 trước Công nguyên. Mạnh Giáp cười nhìn Lưu Bách Sĩ hỏi, nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn loại biện pháp nào để thực hiện? Sẽ lựa chọn hy sinh mấy vạn, thậm chí hơn mười vạn tính mạng của dân chúng để trước hết bảo vệ quyền lực của mình, hay là làm như Lưu Pháp Lăng. Lưu Bệnh Sĩ cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Mạnh Giáp, ta không có khả năng là hắn, cho nên căn bản sẽ không gặp phải lựa chọn như vậy. Mạnh Giáp cười cười, mắt nhìn Lưu Bệnh Sĩ, năng trung trà lên, uống một ngụm trà, tuy rằng trước kia ngươi cũng thực lưu tâm đến động tĩnh trong triều, nhưng hôm nay... Ngươi so với trước kia không sống nhau. Lưu bạch sĩ khẽ đảo mắt xuống, nghịch mấy quân cờ trong tay, đại khai phải làm phụ thân rồi. Đột nhiên lúc đó cảm thấy ta không thể tiếp tục để cho con ta sống ta sống cả đời như vậy. Cho nên, Lưu bạch sĩ đưa mắt nhìn mắt giáp, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Ta nghĩ ta sẽ hết sức tranh đoạt một lần, xem còn cách nào có thể xoay chuyển vận mệnh của ta. Sở cầu không nhiều lắm, ít nhất là để cho con ta không cần giấu đầu trượt đuôi mà sống. Mạnh giác thản nhiên cười, hiện tại thiên hạ chỉ có hắn và hoác quang có khả năng cho ngươi một thân phát quang minh chính đại sống tiếp. Hoác quang hẳn là sớm biết ngươi ở trong thành trường an, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ sợ không thể trông cậy vào hắn giúp ngươi. Nếu ngươi có thể buông xuống toàn bộ quá khứ, có lẽ có thể đi gặp hắn. Ngón tay mạnh giác dừng trên quân cờ đen ở trung tâm bàn cờ. Bất động thanh sắc, Thánh ngữ chỉ trữ ung dung thản nhiên, không quan tâm. Nụ cười của lưu bệnh sĩ có vài phần thảm đạm, ta có tư cách gì mà không buông xuống được. Không phải là ta có thể buông xuống hay không, mà là hắn có thể tin tưởng ta đã buông xuống hay không. Nhận được thiệp mời Hoác Quang muốn gặp hắn, mạnh ra mặc dù biết rõ việc này chắc chắn có nhiều ẩn tình, nhưng nếu hắn muốn sống yên ổn ở Trường An, hiện giờ tuyệt đối không thể đắc tội với Hoác Quang, chỉ có thể thản nhiên đi bái kiến Hoác Quang. Hắn và Yến Vương tư mặt đàn thoại chỉ có hai người bọn họ biết. Mạnh Gia vẫn ra tin tưởng cho dù có người biết hắn và Yến Vương kết giao. Cũng không có khả năng biết tình hình cụ thể. Nhưng nhìn thấy thủ đoạn hoác quang hành sự. Sự tin tưởng của Mạnh Gia quả thực đã trở nên không thực tin tưởng. Hắn không cách nào biết hoác quang rốt cuộc biết bao nhiêu về chuyện của hắn. Sẽ như thế nào khi thấy hắn lúc đó đối với mỗi quyền thần như có như không đổ dầu vào lửa. Cho nên chỉ có thể âm thầm chuẩn bị sẵn sàng xem xét thời cơ mà hành động. Hoắc Quang trước kia đã khách khoảng cách giữa hai bên cùng lắm là một triệu. Khoảng cách này có thể bảo đảm che giấu, hộ vệ, khiến cho những kẻ đột nhiên tới ám sát trở nên vô hiệu. Từ khi thượng quan kiệt chết đi, Hoắc Quang gia tăng khoảng cách này tới một triệu rưỡi. Tuy rằng chỉ thêm khoảng cách nửa triệu, cũng đã làm cho việc ám sát trở nên gần như hoàn toàn không có khả năng. Một triệu bằng mười thước. Bằng khoảng 231cm nếu tính trong thời Hán Mạnh hiền chắc, cha này hương vị đáng được yêu thích chứ Chắc cháu Mặc áo bào ở nhà cho thuận tiện, hoặc quang khí chất nho nhã Không thể nào nhìn ra lúc nào hắn trở mặt lật tay Cũng không thể nhìn ra đây là người nắm giữ sinh tử mọi người thành trường ăn trong tay Mạnh giác cười trả lời, khí phiêu nhiên nhược phù vân dã Hương thơm nhẹ thoảng qua tựa mai trôi Đây là lời tiên đế đã từng khen tặng trà Vũ Di Sơn, thế gian phần nhiều lấy trà này khen tặng quân tử. Đại Triệu vua thân tại tử thác ý tại Vân Biểu, mai biết, ở trong triều đình, nắm giữ quyền thế, cũng không thay đổi chi hướng thanh bạch. Tử thác là chỉ cửa nhỏ trong cung, mình tra trên bài kê nhưng vì chỉ ép đất nên không hiểu rõ lắm, có vẻ hai từ tử thác và Vân Biểu xuất phát từ điển cố nên mình để nguyên từ. Hoác Quang vốn muốn nói tới chuyện khác không ngờ nghe được mạnh giáp trả lời thế này thoáng cái đã vui mừng đầu mày giãn ra liên lục khen ngợi nói rất hay hay cho câu đại trượng vô thân tại tủ tháp mà ý tại vân biểu nếu mọi người trên thế gian hiểu được chi khí quân tử như vậy cũng sẽ không có những lời đồn đại hoàn toàn không có căn cứ gây nghi kỵ như vậy mạnh giáp cười con người thi lễ duy trì một vẻ lạnh nhạt hoác quang nhìn mạnh giáp cảm xúc trong mắt phức tạp sau đó chậm rãi nói cha này là cha hảo hảo nhưng nếu không dùng tới than củi tốt nhất đun sôi, dùng nước sôi trong vát để pha, cùng với chén ngọc lan điền đẹp nhất để đựng, cho dù là trà tốt đến mấy thì trước hết hương vị cũng giảm đi một nửa. Hoác Quang nhẹ giọng ho khan một tiếng, lập tức có người không biết từ chỗ nào đi ra, lặng lặng cầm cuộn da dê đặt ở trước mặt mạnh giáp. mạnh giáp cầm lấy nhìn thẳng qua, lại gác lại trên bàn. trong lòng cảnh giác, trên mặt vẫn là nhạt cười như trước. Hoác quang cười nói, ngươi khẳng định còn không nghĩ tới, trà này là thành quân quấn lấy ta mấy ngày đợi lấy, rồi cố ý tự mình pha. Thành quân là đứa con gái mà ta hiểu rõ nhất, chỉ cần ngươi đối tốt với nó, ta cũng nhất định sẽ cung cấp than củi tốt nhất, nước tốt nhất, chén ngọc tốt nhất, cho ngươi có thể pha được một chén trà ngon. Mạnh ra bên mô vẫn thiện ý cười, lặng lặng bưng chén trà trên bàn lên. Nói rằng đối tốt với Hoác thành quân không bằng nói trung thành với gia tộc Hoác thị, Hoắc Quang chờ mạnh giáp trả lời, mạnh giáp lại sao một lúc lâu cũng không lên tiếng. Trong mắt Hoắc Quang chự không vui dần hiện rõ, mạnh giáp đúng là không sống với nhân tài bình thường. So với mạnh giáp, nhi tử ông ta dốc lòng bồi dưỡng đều thật chự không ra hồn. Từ lúc gặp được mạnh giáp, Hoắc Quang vẫn cẩn thận quan sát hắn, đối với hắn tán thưởng ngày càng nhiều. Nhưng Hoắc Quang càng tán thưởng mạnh giáp, thì tình cảnh lúc này của mạnh giáp ngược lại càng nguy hiểm hoác quang sẽ không giữ lại một kẻ nguy hiểm tiềm tàng hoác quang cười đặt chén trà trong tay xuống đang muốn sai người tiễn khách chợt nghe động tĩnh bên ngoài mảnh, như mày thở dài trong mấy đứa con gái thì đứa con gái này là ngang bướng nhất hết lần này tới lần khác đều làm người ta đau lòng hoác thành quân dứt khoát không nghe lén nữa vén mành tiền vào cha lại nói xấu con gái nữa rồi từ khi ở núi can tuyên về mạnh giáp chỉ ở trong phủ công chúa xa xa nhìn thấy hoắc thành quân một lần nhưng lần đó hoắc thành quân đối với hắn vẫn còn tức giận không nghĩ tới lần này hoắc thành quân gặp hắn chẳng những không có chút oán khí nào ngược lại mặt mà mày ẩn chứa cảm tình cười thét thùng hoắc quang nhìn mạnh giáp lại nhìn sang thành quân trong lòng thầm than đích thật là một đôi trai tài gái giáp khó trách thành quân một ý muốn gả cho mạnh giáp hoắc thành quân hôm nay vừa hay dùng sầu hoa nhai trải tóc hoác quang người được hương hoa nhài thoang thoảng lại nhìn lại dáng điệu hoác thành quân yên lặng đứng lần nữa trong lòng đột nhiên đau xót tựa hồ chuyện rất lâu trước đây có một cô gái cũng đứng xa xa như vậy cúi đầu dường như đang nhìn ông ta lại dường như không thể nhìn ông ta không biết là mùi son phấn trên người nàng hay là bụi hoa nhài phía sau nàng trong gió đen từng đợt hương thơm thanh nhã lan tỏa lại nghĩ tới liên nhi rơi nước mắt bi ai của người đầu bạc tiễn người đầu xanh lòng rốt cục cũng trở nên mềm nhũn quyết định cho thêm Mạch giáp một cơ hội hoác quang đứng lên cười nói với hoác thành quân cha có việc đi trước không tiễn khách được con giúp cha đưa Mạch giáp ra khỏi phủ hoác thành quân vui chướng ngẩng đầu gương mặt giáp rỡ sống như một bông hoa nhai trắng móc vừa mới nở hoác quang dùng ánh mắt hiền hậu nhìn hoác thành quân bước ra khỏi phòng hoác thành quân và Mạch giáp hai người dọc theo hành lang dài Chóng vai bước đi. Mạnh giác nói, đa tạ tiểu thư chu toàn súc. Hoặc thành quân cười, dưới vẻ mỹ lệ ẩn chứa vài phần chuột sót, ta nói với phụ thân, huynh ta, huynh ta. Hơn nữa phụ thân ra tán thưởng huynh, cho nên. Kỳ thật chuyện huynh cùng Yến Vương, thượng quan kiệt qua lại vốn là vượt lớn vượt nhỏ, còn thật sự mà nói, thượng quan án vẫn là tỷ vua của ta đấy. Ta hiển nhiên cũng có qua lại cùng bọn họ không phải là cũng khiêm nghi ta có ý đồ mưu phản nhưng mà phụ thân trước giờ cẩn thận lại biết rõ trí hướng của khuynh với triều đình cũng không nhỏ cho nên nếu không phải bằng hữu của cha cha tự nhiên không thể giữ bên cạnh mình một người nguy hiểm tỷ phu anh rể mạnh dạn trầm mặc không nói gì vẻ mặt tươi cười của thoát thành quân có vài phần sợ hãi hai má ửng hồng giống một đoá hoa nhai dưới ánh xích dương Hiện ra một vẻ tội nghiệp đáng thương, tuy rằng phụ thân thường nói cho đi thì mới có nhận lại, muốn nhận được, chớp phải học cách cho đi. Đối với khuyên chấm ta, cũng muốn như vậy. Văn ca, văn ca nàng ấy tốt lắm. Phụ thân có rất nhiều con gái, mấy người tỷ vua của ta cũng đều có thị thiếp. khi nếu muốn, ta ngự ý cùng văn ca cùng. Hầu hạ một Hoặc thành quân xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng, giọng nói càng lúc càng thấp. Càng về sau đã hoàn toàn không nghe được nàng nói gì. Mạnh giáp vẫn không nói gì, hoặc thành quân cũng không nói thêm lời nào. Hai người chằm mặc đi tiếp, tới cửa ngay của phủ đệ, hoặc thành quân cúi đầu, xoắn và áo, lặng lặng đứng. Mạnh giáp hành lễ từ biệt với nàng, nàng nghiêng người đáp lễ lại, vẫn nhìn theo cuối đường nơi mạnh giáp biến mất, vẫn cứ tiếp tục đứng tại chỗ ngẩn người. Nhà đầu dư hoặc vua nhân đi qua, hoặc vua nhân thở dài lắc đầu. Phát tay cho nha hoàn lui ra. Thành quân, có như ngựa không? Hoặc thành quân sống như mới tỉnh lại từ trong mộng, thân mật khoác tay mẫu thân, vâng. Đại khái sự tình quá đường đầu, mạnh giáp nhất thời phản ứng không kịp, cho nên không lập tức nói với cha chuyện của con và khuyên ấy. Cha vốn muốn tức giận với mạnh giáp, nhưng khi nhìn thấy con lại cho khuyên ấy thêm một cơ hội. Mẹ, vì sao lại cố ý cho con trải sờ hoa nhai? Vì sao cố ý cho con mặc y ra màu vàng nhạt? Hoắc Vu Nhân trừng mắt liếc Hoắc Thành Quân một cái, không nên hỏi nhiều câu vì sao như vậy. Mẹ thấy là mẹ đã nuông chiều con tới mức không coi ai ra gì rồi. Hoắc Thành Quân ôm lấy mẫu thân, giống như một tiểu cô nương chui đầu vào trong lòng mẫu thân, rụ rụ làm nũng mẹ, mẹ. Giọng nói đã từ từ lộ ra chữ nghẹn ngào. Hoắc Vu Nhân vỗ nhẹ vào lưng Hoắc Thành Quân, mẹ hiểu mà. Chỉ khi vọng người con chọn lựa là đúng đối với nữ nhân cả đời này. Chuyện gì cũng có thể sai, nhưng duy nhất không thể gả sai người. Hoắc Thành Quân nói, con gái hiểu, cho nên con gái không nghĩ tới cái gọi là môn đăng hộ đối. Một người như thượng quan ăn là đủ rồi. Con gái không muốn sống như các tỷ tỷ khác, nhưng cũng muốn gả cho một người có thể hoàn toàn sự sống như phụ thân. Hoắc Vũ Nhân mặc dù không nói gì, vẻ mặt cũng hoàn toàn đồng ý với lý do thoái thác của Hoắc Thành Quân. Năm đó cũng bởi vì Hoác Quang không cho con gái của mình gả cho thượng quan ăn mà tức giận. Hiện tại lại thấy vô cùng may mắn khi người gả cho thượng quan ăn không phải con gái mà bà sinh ra. Thành Quân, về sao không thể ở trước mặt cha con ăn mặc như thế nữa? Lúc này đây cha con mềm lòng, nhưng lần sau lại nói không chừng sẽ bởi vì trang phục của con mà lòng dạ sắt đá. Hoắc Thành Quân ở trong lòng mẫu thân gật gật đầu. Tiểu Thanh tháo trang sức cho Hoắc Thành Quân. Nhìn khuôn mặt nhãn nhặn trầm tĩnh của Hoác Thành Quân trong gương, tiểu thanh nói, tiểu thư, người đã không sống trước kia nữa rồi. Nếu chính mắt thấy tỷ tỷ, tỷ vua chết thảm còn có thể sống như trước đây, đó mới là kỳ quái. Hoác Thành Quân thản nhiên hỏi, làm sao không sống? Tiểu thanh hoang mang lắc đầu, nô tỳ không biết, so với trước kia nhìn càng đẹp hơn. Hoác Thành Quân cười trách, miệng có bôi mặt sao? Tiểu Thanh lấy lược trải tóc cho Hoắc Thành Quân, thấy dường như tâm tình của Hoắc Thành Quân khá tốt, liền hỏi, Tiểu Thư, nếu như người đã ngợi ý để mạnh công tử nạp Vân Ca, vì sao ngày đó còn cố ý tới nói với Vân Ca những lời đó? Hoắc Thành Quân cười cười, đứng dậy đi tới bên giường, việc này, ngươi không cần biết, ngươi cần làm chính là trung thành. Ta tốt, ngươi tự nhiên cũng tốt. Ta không tốt, nhà đầu của đại tỷ, nhà đầu của thượng quan lan có kết cục gì, ngươi cũng biết. Ngủ đi. Mấy ngày này việc cần làm còn rất nhiều. Vân ca ở trong phòng ra ra vào vào, giống như một con nhặng bị mất đầu, nhìn bề bộ bận rộn, nhưng không biết nàng vội vàng vì việc gì. Mạnh giác ngồi trước ngọn đèn đọc sách, ánh mắt vẫn không chủ định di chuyển theo Vân ca. Vân ca buồn bực đến trước gương đi lại một vòng, giống như xem tóc có gọn gàng, mặt có thực sạch sẽ. Này, ngọc trung chi vương, thiết có vấn đề gì sao? Mạnh giáp cười lắc đầu, nàng không có vấn đề gì. Vân ca chỉ vào chót mũi mình, vậy vì sao chàng cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thiếp? Mạnh giáp đột nhiên kéo vân ca vào trong lòng mình, ôm một cái thật chặt. Vân ca say say người nói, Thiếp còn rất nhiều việc chưa làm xong. Mạnh giáp cúi đầu gọi một tiếng vân ca, mềm mãi tựa nước, rồi lại chằm thấp như trì. Thoáng cái đã chạy tới đáy lòng vân ca, vân ca chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao có chút đắng chát. Yên tĩnh trở lại, cũng đưa tay cũng ôm lấy mạnh giáp, đầu ở ngay dưới cổ hắn dịu dàng cọ cọ, thiết đang ở đây mà. Mạnh giáp nói, đừng làm việc nữa, theo ta đi ra ngoài một lát đi. Càng đi càng xa, dần dần đi tới chỗ rộ đồng của nông gia. Trong gió đêm, chậm chậm lan tỏa hương thơm của ngũ cốc, Tiếng bước chân làm kinh động đàn ách nhái đang nghỉ ngơi, ung um một tiếng nhảy bọt lên hồ nước, rồi vang lên tiếng kêu của ách nhái, nhưng chỉ chốc lát là yên tĩnh lại. Bóng đen càng thêm tĩnh mịch Văn ca rắc bướng bình, ách nhái yên tĩnh lại, nàng lại bắt trước tiếng kêu của ách nhái, đứng gần hồ nước bắt đầu kêu, làm cho đàn ách nhái lại cùng kêu với nàng. Nàng đáp ý quay sang phía mạnh rắc cười, thiết bắt trước sống không. Thiết biết rất nhiều tiếng kêu của các loại động vật đấy. Mạnh rắc cười gõ lên tràn nàng một cái, ách lại cho rằng ở bên ngoài đang có một con ách cái xinh đẹp mới tới đây. Chúng nó đang ộp ộp kêu để theo đuổi ách cái đó gọi nàng là ách cái sao lại còn là ách cái xinh đẹp đó không phải là bảo nàng xấu xí sao vân ca lè lưỡi với mạnh giáp cười quay sang hồ nước lại keo lên một trận nghiêng đầu nói với mạnh giáp thiếp nói với chúng nó ách cái đang ở cùng một chỗ với một con ếch được còn đẹp hơn chúng nó sẽ không keo nữa đi cũng đã lâu mạnh giáp vẫn không nói phải về vân ca mặc dù đã thấy mệt nhưng thấy mạnh giáp không nói nàng cũng không nói chỉ đi cùng mạnh giáp Đến bờ ruộng, đường đi rắc hẹp, hai người sắm vai cùng đi có chút khó khăn, mạnh giáp ngồi xổm xuống, ta cõng nàng. Văn ca thì thì cười nhảy lên lưng mạnh giáp, đúng lúc đang mệt đấy. Cây ca lương ca hơn đầu người, khi từ giữa những cây ca lương rậm ràng tìm được đường đi ở giữa, văn ca rưỡi tay, giúp mạnh giáp đẩy mấy cây ca lương trước mặt ra. Ánh trăng dưới rộ đồng xanh tươi lưu chuyển, chiếu xuống ngón tay văn ca đang chuyển động làm cho cổ tay văn ca trắng tráng như ngọc. Văn ca, hát cho ta nghe đi. Văn ca dựt lên vai mãi giáp, thuận miệng thì thầm. Ta nguyệt lý lai ta thanh minh, đà hồng bất khai hạ hoa hồng, mặt phong thải hoa hoa tâm thượng đồng. Ngũ nguyệt lý lai ngũ đoan dương, dương liệu sao nhân trừ môn trong, hùng hoàng dược tử nháo đoan dương. Thất nguyệt lý lai thất nguyệt thất, thiên thượng ngưu lang phối chức nữ, chức nữ bổn thị ngưu lang đích thê. Tạ dịch Tháng 3 đến có thanh minh tháng 3, sắc hồng lúc nào cũng bao phủ cây hạc hoa hồng, ông mật tìm hoa bay lượn khắp nơi. Tháng 5 đến có đoán ngọt tháng 5, ngọt dương liệu nhỏ trổ ra bên cửa sổ, rượu ngâm hùng hoàng nháo đoán ngọt. Tháng 7 đến có thất tịch tháng 7, trên trời ngư lang sánh đôi cùng chức nữ, chức nữ vốn là thê tử của ngư lang. Chú thích, hùng hoàng là khoáng vật có sắc vàng, dùng làm thuốc và có thể dùng ngâm rượu. Được người Trung Quốc uống trong Tết đoán ngọt với ý giải độc sống như nước mình có tục ăn cái rượu trong ngày này ấy. Đoạn dịch lời hát này mình không làm chắc ý được, vì mình cứ giúp chuyển ngữ thơ với lời hát thế này, cả nhà thông cảm nhé. Giữa rộ đồng xanh tươi, ánh trăng ôn nhu, tiếng hát của Vân Ca lúc ca lúc thấp, giống như đang di chuyển trong mộng. Mạnh giác có cảm giác Vân Ca lén hôn xuống cổ hắn, hắn không khỏi nhếch môi, nhưng ý cười còn chưa hiện rõ, đã đóng lại ở trên khóe miệng. Khi Vân Ca ở trên lưng mạnh giáp về nhà, đã tới nửa đêm, Vân Ca đang say mộ đẹp. Mạnh giáp thu xếp cho Vân Ca ngủ thật tốt, rồi ngồi trong sân nhỏ chầm tư cân nhắc. Tư thế Vân Ca ngủ luôn luôn không tốt chút nào, một rừng lớn một chăn, quả thực đã bị nàng đặt hơn một nửa cái chăn xuống đất. Chốc chốc mạnh giáp lại vào nhà cầm chăn đặt lại cho nàng, rồi lại lặng lặng ra ngồi trong bóng đêm. Lúc sáng sớm, khi lưu bệnh sĩ đẩy cánh cửa sân chỗ Vân Ca ra, Nhìn thấy Mạnh giáp ngồi trên ghế đá, vài phần mệt mỏi, và y bào ướt sũng, giống như đã ngồi ở bên ngoài một đêm, bị sương sớm thấm ướt Lưu Bạch Dĩ thấy cánh cửa sổ phòng Vân Ca vẫn đang đóng chặt, đoán trường Vân Ca còn chưa dậy, hạ thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Mạnh giáp nghiêng đầu nhìn Lưu Bạch Dĩ, hóa ra không phải chỉ Hoàng đế mới có Giang Sơn Mỹ Nhân làm cho bột rối. Nếu có một ngày, ngươi phải lựa chọn giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? lư bác sĩ mất máy mô vài lần muốn trả lời nhưng vẫn không thể trả lời cuối cùng đành buông tay ta không có loại phiền não này mạnh ra cười đứng lên vân ca hôm qua ngủ hơi muộn không cần gọi nàng ta có lẽ buổi tối muộn một chút mới trở về bảo vân ca không cần chờ ta ăn cơm bóng dáng ca lớn nhẹ nhàng bước đi xuyên qua ánh nắng mặt trời không thể có phong thái nhanh nhẹn lúc trước lại có thêm vài phần tiêu tụy trong phòng Văn ca chân trần đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi đi bước một lui về giường, buông mạnh xuống, lấy chăn chùm kín đầu. Chăn rất dày nhưng vẫn không thể làm nàng thấy ấm áp, cái lạnh từ trong nội tâm từng chút tỏa ra, lạnh tới mức làm nàng bắt đầu run run. Thân thể nàng run rẩy giống như lá thu bị cơn gió lạnh thổi qua, bất cứ lúc nào cũng có thể rụt xuống. Buổi tối, khi mạnh giáp trở về, văn ca ngoại từ sát mặt có chút tái nhờ. Những cái khác đều thực bình thường. Nàng vẫn sống như những ngày trước. Bê ra một ít thứ gì đó màu sắc kỳ quái. Không biết là thức ăn gì đưa cho mạnh giáp. Mạnh giáp cũng nhận lấy ăn luôn. Vân ca ngồi bên cạnh. Nhìn mạnh giáp một hơi ăn hết những thứ mà nàng vừa mới làm đó. Ăn ngon không? Mạnh giáp nuốt xuống một ngũ canh cuối cùng. ngẩng đầu nhìn vân ca. Không biết. Ta không biết ăn hết những thứ đó rốt cuộc là đắng. Là chua hay là ngọt. Ta ăn đồ ăn gì cũng giống nhau. Vân ca không có gì ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu. Mạnh giác hỏi, nàng biết đã bao lâu rồi? Từ khi bắt đầu làm những đồ ăn hiếm lạ cổ quái này đã biết rồi sao? Vân ca cười cười, đáng tiếc thiết rất vô dụng, cho chàng ăn rất nhiều thứ loại thất bát tao gì đó, nhưng vẫn không chữa khỏi cho chàng. Mạnh giác cầm tay Vân ca, y thuật của nghĩa phụ được tán tụng một tiếng là biển thước tái thế. Cũng không nói quá chút nào. Người đã thử vô số biện pháp đều không chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ này của ta. Cuối cùng nói với ta vì dược lực năng vi, tâm bệnh hoàn nhu tâm lai y, không thuốc nào có thể chữa khỏi được. Tâm bệnh thì cần có tâm y mới chữa được. Mặc dù không hiểu lắm ý tư của nghĩa vụ, nhưng nghĩa vụ cũng nói không thuốc nào trị được. Nàng hà cớ gì vì thế mà tự trách? Biển thức tên thật là tần hoãn tự việt nhân, vốn người trơ mạc một hải ông sinh khoảng năm bốn trăm linh một trước công nguyên mất năm ba trăm mười trước công nguyên được xem như một danh ít lớn của trung quốc vân ca nhìn chăm chú vào hai bàn tay đan chặt nhau của bọn họ trong mắt có chút muốn khóc rồi lại mạnh mẽ kìm nén lại mạnh giáp cho rằng vân ca là vì bệnh của hắn nhẹ nắm bả vai vân ca nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen đừng giữ lại trong lòng những gì đã qua nữa chỉ cần nàng không che ta là được rồi nàng là đầu bếp danh trần thiên hạ Nhưng ta lại hoàn toàn không thể thưởng thức đồ ăn nàng làm, giống người mù cười được mỹ nữ. Chỉ nghe được người khác khen một tiếng đẹp, cho cuộc là đẹp như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết. Vân ca quay đầu lại, trong mắt nước mắt không còn, cười xì một tiếng kinh miệt mạnh rõ ràng là chàng đang ăn ủi thiếp, nhưng như thế nào khi nói xong, câu nào câu nấy đều giống như thiếp phải ăn ủi lại chàng là sao. Mạnh ra nhìn nụ cười của Vân ca, bỗng nhiên có một loại cảm giác không dám đối mặt. Đặt đầu nàng lại trong ngực mình Gác gào ôm lấy Vân Ca Vân Ca ở trong lòng hắn Ý cười trên mặt chậm rãi thu lại Hai mắt mở lớn Nhìn chăm chú về phía trước Nhưng thực tế những thứ nàng nhìn thấy Lại không thể rõ chút nào Mấy ngày này Khi Mạnh Giáp ra khỏi nhà Vân Ca cũng không hỏi đến hắn đi đâu Khi Mạnh Giáp trở về Nàng cũng luôn dính chặt lấy hắn Mạnh Giáp tưởng là vì bệnh của hắn Hơn nữa vốn luôn hy vọng Vân Ca có thể như thế cho nên cũng không suy nghĩ sâu xa, cũng không có nghi ngờ gì. Khi hai người ở chung, đều đối với đối phương đặc biệt tốt, ngọt ngào như vậy làm cho hứa bình quân nhìn thấy hết lớn, chịu không nổi, lưu Bạch sĩ thì có vẻ mặt phức tạp. Lưu Bạch sĩ đứng ở trước cửa sân đã nửa ngày, mà trong sân vân ca ngồi dưới ánh mặt trời cũng chưa hề cử động, cũng không để ý tới lưu Bạch sĩ đã đứng nhìn nàng rất lâu. Lưu Bạch sĩ đẩy cánh cửa ra, tiếng kẹo kẹt kinh động vân ca. Vân ca lập tức mang vẻ mặt tươi cười đứng bật dậy, đợi tới khi thấy rõ là lưu bác sĩ, ý cười trên mặt lộ ra mỏi mệt. Lưu bác sĩ kéo vân ca đến dưới bóng cây, muộn đã biết rồi sao. Toàn bộ ý cười vân ca miễn cưỡng duy trì biến mất, khuôn mặt đau khổ, chậm chạy gật gật đầu, đại ca, không được nói cho khuyên ấy biết. Lưu bác sĩ trong lòng chua xót, không biết nên nói gì để có thể an ủi vân ca. Trong phút chốc, hắn cảm giác sâu sắc rằng chính mình vô năng. Cũng lại khắp sâu cảm nhận sức nặng của quyền thế. Nếu hắn có quyền thế, tất cả đều đã không sống như vậy. Vân ca trầm mặt một lát, vừa cười nói, Đại ca, muội sẽ không có chuyện gì đâu. Huynh ấy không phải còn chưa lựa chọn sao sao? Có lẽ huynh ấy sẽ lựa chọn muội không lựa chọn Giang Sơn đâu. Lưu bệnh sĩ rất muốn hỏi, nếu như không lựa chọn muội thì sao? Thế nhưng nhìn thấy Vân ca miễn cưỡng duy trì vẻ tươi cười, không thể mở miệng hỏi được. Chỉ có thể cũng cười gật gật đầu, sẽ thế mà. Trong khoảng thời gian này, Văn Cát lúc nào cũng tính toán sử dụng từng canh giờ một, nàng cẩn thận từng chút một lưu luyến chữ ôn nhu của mẹ giáp. Mỗi một lần ôm, nàng đều đã nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng. Mỗi một lần cười nói, nàng cũng sẽ nghĩ, có lẽ là lần cuối cùng hai người cùng cười. Nàng dùng hết khả năng cố gắng nắm bắt càng nhiều thời khắc hạnh phúc. Cố gắng làm cho mình lưu lại càng nhiều dấu ấn nhất trong cuộc sống của Mãi Giáp. Nàng không biết thời gian như vậy còn có thể kéo dài bao lâu. Mà nàng đang chờ đợi trong giày bò. Liệu còn có thể kiên trì bao lâu? Chỉ là hiện tại, nàng không nỡ rời xa hắn. Không nỡ buông tay. Ngã tư đường trong thành trường An, Khi vừa tới còn xa lạ. Đến bây giờ đã quen thuộc. Nàng và Mãi Giác đã lưu giữ lại rất nhiều kỷ niệm trong thành trì khủng vị này. Văn ca không biết vì sao lại đi đến trước cửa sau hót phủ, cũng không biết tại sao mình lại trốn ở trong đám cây cối, ngồi ở chỗ này nhìn chăm chú vào phủ đệ ngẩn người, có lẽ là chỉ muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì cấp đi hạnh phúc của nàng. Vị trí này của phủ đệ sống một đời lão hổ, uy nghiêm chiếm giữ ở thành trường an, Thiên hạ đại hán, trong thành trường an có bao nhiêu người khát vọng có thể cùng dòng họ thoát này có cùng nửa điểm quan hệ. Từ hót đại diện cho uy nghiêm, Quyền thế, tôn quý, của cải, có người nào có thể cự tuyệt? Vị trí nắm được thiên hạ trong tay, nàn nhân có mấy người có thể không động tâm. nam tử như vậy đột nhiên là có, ít nhất nàng chỉ biết có ba người, phụ thân, nhị ca, tan ca. Trước kia nàng cho rằng đó thực bình thường, nhưng hiện tại mới biết được nam tử trong nhà mình đều khác người. Mẫu thân của nàng, chị do tương lai của nàng đều là những nữ nhân may mắn. Nhưng nàng tự hồ không có vận khí như vậy. Văn ca thản nhiên nở nụ cười. Rất kỳ quái, nàng tự nhiên đối với phủ đệ này không có một chút chán ghét. Thậm chí đối với Hoắc Thành Quân, nàng cũng không có ác cảm gì. Có lẽ trong lòng nàng, tất cả cũng chỉ là lựa chọn của Mạch Giáp. Cũng chỉ là chuyện giữa nàng và Mạch Giáp. Còn Hoắc Phủ, Hoắc Thành Quân lại không có quan hệ gì. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nàng không biết đã đứng bao lâu. Khi sắp trời nhụ tối. Mới đột nhiên bừng tỉnh, biết mình hẳn là nên trở về. Mạnh giác có lẽ đã ở trong phòng chờ nàng. Nàng đang muốn say người rời đi, lại nhìn thấy cửa ngay vượt mở. Trong sắp trời lúc chạm vạc, khoảng cách lại xa, tầm mắt vốn phải giấc mơ hồ. Nhưng bởi vì bóng người kia quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến mức nàng biết rõ bản thân mình tuyệt đối không nên nhìn nữa. Nhưng chân lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất. Khi hoặc thành quân đưa Mạnh giác ra khỏi phủ, sắp trời đã tối. Tiểu thanh cầm đèn lồng qua đó, khi ánh mắt chủ tớ hai người chạm vào nhau, ánh mắt hoắc thành quân là nghi vấn, tiểu thanh khẽ gật đầu. Tới cửa phủ, mạnh giác đang muốn rời đi, nàng ấy lại túm tay áo mạnh giác, vẻ mặt ửng hồng, muốn nói lại thôi. Mạnh giác in lặng cười nhìn nàng ấy, cũng không tới gần, cũng không rút tay áo ra. Lưu luyến, lưu luyến, không đành lòng ly biệt chỉ có tình cảm ngầm này trinh giữa nam nữ mới có thể lặng lẽ nhìn nhau như thế, ly biệt mới khó khăn đến thế. Mạnh Dật cười đỡ Hoắc Thành Quân, ta phải trở về. Hoắc Thành Quân mỉm cười, ra giò, sắc dò, sắp trời đã tối, trên đường cẩn thận. Mạnh Dật cười, thực ôn hòa nói, bên ngoài gió lạnh, nàng cũng trở vào đi, không cần tiễn nữa. Nói xong say người rời đi, bước đi mặc dù thong thả, nhưng cũng không quay đầu lại. Hoắc Thành Quân đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng mái tóc hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Hoắc Thành Quân hướng về phía bóng mờ của đám cây cối đối diện, tuy rằng nơi đó chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen, tầm mắt của nàng lại thật lâu không di chuyển. Đây là một buổi tối không có ánh trăng, bầu trời rất cao nhưng cũng rất tối đen, sao rất hiếm thấy, ánh trăng của chúng cũng thực yếu ớt. Hai bên ngã tư đường lát vàng trên cây áo áo theo gió chúc xuống. Văn ca cầm trong tay một mảnh lá rụng, thì thào nói, nổi gió. Trên đường ngẫu nhiên có vài người đi đường chuột cổ lại, vội vàng chạy về hướng nhà mình. Văn ca ngừng bước chân, nghiêng đầu suy nghĩ nên trở về nhà. Nàng khít sâu mấy lần, muốn hồi phục lại đau đớn trong lòng ngực. Về nhà sẽ không khổ sở nữa, cũng sẽ không đau lòng nữa. Thì thầm tự nói với chính mình, ta không thích cảm giác đau đớn, ta sẽ khá hơn. Nhưng mà có thật vậy không? Nàng không dám nghĩ nhiều hơn. Hiện tại lựa chọn duy nhất của nàng chỉ có thể sống như con ốc sen, chui vào trong lớp vỏ của mình. Đột nhiên, một ông già sâu tóc bạc trắng sống như một cơn gió xoáy, vọt tới trước mặt Vân Ca. Qua tay, ca hứng phấn chấn, hô to gọi nhỏ. Vân Ca, Vân Ca, thật là cháu. Ha ha ha. Thật đúng là có phúc, Vân Ca nhi ngoan, mau làm cho sư phụ bữa cơm. Lão tuổi đã rất lớn, tính cách lại vẫn sống trẻ con, động tác nhanh nhẹn lại sống như thiếu niên. Văn ca trong lòng đầy thương tâm, tha hương gặp lại cố chi, giống như thấy người thân, mũi thấy đau xót, đã muốn rơi lệ, rồi lại lập tức cố ngăn lại, nặng ra nụ cười nói. Cố chi, bà cũ. Không được gọi bừa, cháu cũng không bái bác làm thầy, là bác tự mình kiên quyết muốn dạy cháu. Hầu bác bá, tại sao bác lại ở trường ân? có gặp nhị ca cháu không hầu lão đầu hai mắt mở lớn thở dâu bộ dáng rất tức giận nhưng nghĩ tới người khác sợ lão tức giận nhưng vân ca lại không sợ xưa nay đều là lão có việc cầu vân ca nhưng cho tới bây giờ vân ca chưa từng yêu cầu lão làm gì bực bội đầy mình không khỏi đều tan biến vẻ mặt nịnh bợ nói với vân ca vân ca nhi ngoan lão nhân rất lâu rồi chưa có gặp nhị ca cháu ta mới vừa đi một chuyến tới yên bắc muốn quay về tây vực tiện đường đi qua trường an Cháu tại sao lại ở chỗ này Hầu lão đầu căn bản không chờ Vân ca trả lời Đã nôn nóng nhanh nhẹn nói Ôi Ôi Vân ca nhi Bao nhiêu người cầu muốn bái sư Có người quỳ suốt ba ngày ba đêm Ta đều không đáp ứng Ngươi nhà đầu kia lại Nhà các ngươi tất cả đều là quái nhân Năm đó cầu nhị ca cháu học Nhị ca cháu chỉ cười Tuy rằng cười rất quân tử Lại cười đến mức không chút nào đáp ứng Sao lại tìm ta ca cháu Văn ca của cháu lại làm như lão nhân thiếu tiền hắn mặt lại lùng đến cả câu không có hứng thú cũng không nói làm cho lão nhân rất thương tâm học được bản lãnh của ta có rất nhiều ích lợi đấy văn ca vẻ mặt kinh thường bác đừng khoác lác năm đó khi bác bảo cháu theo bác học cái gì diệu thủ không không bàn tay thần kỳ cháu nói cháu mới không thèm đi chọn đồ vật gì đó bác nói học xong thiên hạ ngoại trừ ta không có bất kỳ kẻ nào có thể chọn đồ của cháu cháu cảm thấy không bị cho thì cố gắng cũng được nên đi theo bác học kết quả thì sao cháu vừa tới trường ăn đã bị người khác cho đồ hầu lão đời cả đời du khí phong trần không vấn vương bất kỳ thứ gì duy nhất đối với danh hiệu diệu thủ không không của mình mà kiêu ngạo nghe thấy vân ca nói như thế lập tức trở nên nghiêm túc giống như biến thành người khác vân ca lời cháu nói là thật cháu tuy rằng chỉ học được ba bốn phần cho đồ vật này nọ có lẽ vẫn không được nhưng người khác nếu muốn cho đồ của cháu cũng không dễ dàng Văn Ca gật đầu tất cả đều là nói thật trên người của cháu tổng cộng mang theo bảy tám cái hà bao toàn bộ đều mất hết làm hại cháu ở trọ không có tiền bị tiểu nhị làm cho nhục nhã một trận may mắn tên người đó vừa xuất hiện trong đầu giọng nói của Văn Ca có chút nghẹn ngào nàng lập tức ngậm miệng lại trên mặt duy trì nụ cười bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ hầu lão đờ không lưu ý đến sự khác thường của vân ca chỉ trong lòng tràn đầy nghi hoặc thì thầm tự nói không có khả năng không có khả năng cho dù thành trường ăn có kẻ cùng nghề điêu luyện muốn không kinh động tới cháu nhiều nhất cũng chỉ có thể cho được bốn hà bao bảy tám cái hà bao trừ phi là ta mới có thể a hầu lão đờ cười rộ lên Thần Thái lại trở nên phấn chấn. Trời ơi, ta biết ai cho đồ của cháu rồi. Ôi, che cười, che cười. Ta có dạy hai đồ đệ, các con còn chưa gặp mặt quen biết nhau, nhưng mà cũng không có biện pháp. Chúng ta hành trự theo quy củ là lén lút, thu đồ đệ cũng như thế. Giống trống khua chiêng nói cho người khác biết ta thu đồ đệ, nhà người ta không phải cũng biết ngươi là không không nhân sao. Lúc đó còn cho cái gì? Lão nhân tung hoành thiên hạ vài thập niên, thấy qua diện mạo thực của ta cũng không tới vài người. Mắt thấy hầu lão đầu sắp rẽ ngoài đề tài sang lịch sử cuộc đời trọng đạo huy hoàng sự sở của lão. văn ca ngắt lời lão, hầu bá bá, nói trọng điểm. Trốt cuộc là ai trọng đồ của cháu? Chẳng lẽ là đồ đệ của bác? Hầu lão đầu cẩn thận cười bồi thường, văn ca nhi ngoan. Cháu đại khai là bị sư khuyên của cháu. Không đúng, tuổi của hắn tuy rằng lớn hơn cháu. Nhưng so với cháu thì theo ta học nghệ muộn hơn. Nhật môn sao? Hẳn phải gọi là sư đệ. Cháu đại khái là bị sư đệ của cháu trộm. Lúc ấy sư phụ nói với cháu ta là đệ nhị thiên hạ. Lúc đó còn chưa có tiểu giáp đâu. Hiện giờ, hiện giờ. Hầu lão đấu tựa hồ còn thập phần không can tâm tình nguyện. Hiện giờ ta có lẽ là đệ nhị thiên hạ. Tiểu giáp có khả năng học hỏi không sống bình thường. Lại bằng lòng bỏ thời gian. Làm sao sống cháu? Nhưng mà cũng kỳ quái, tiểu gia tại sao lại trộn đồ của cháu. Hắn mặc dù theo ta học diện thủ không không, thứ có thể khiến hắn vượt mắt, chủ động ra tay chỉ sợ còn không có. Thật là vinh sự được chưa cố, đã nhiều năm đều không gặp hắn, hắn cũng tới trường ăn sao. văn ca nhi, cháu chớ có tức giận, hắn cũng không biết cháu là sư tỷ của hắn, bởi vì cháu vẫn không chịu gọi ta là sư phụ, cũng không thật sự học được bản lãnh của ta cho nên lão nhân đã nói với hắn chỉ có một đồ đệ là hắn cổ vũ tốt hắn chịu khó kế thừa y bát y bát truyền từ đời này sang đời khác vốn xuất phát từ áo cà sa bát của các nhà sư truyền lại cho môn đồ về sau chỉ chung tư tưởng học thuật truyền cho đời sau thân thể vân ca lão đảo sắc mặt tái nhờ, hầu bá bá tiểu giáp tên đầy đủ gọi là gì hầu lão đầu nhớ tới đồ đệ của mình lòng tràn đầy đắc ý mạnh trong mạnh tử giáp là ngọc trung chi vương ngọc ghép thành đôi mạnh giáp là nghĩa tử của người duy nhất lão nhân cả đời này kính trọng văn ca đứng không vững lão đảo lui về phía sau vài bước những nghi vấn từng xẹt qua trong lòng trong phút chốc tựa hồ hiểu được toàn bộ hầu lão đợt lúc này mới lưu ý đến sắc mà văn ca tái nhợt khác thường văn ca nhi cháu làm sao vậy bị bệnh sao văn ca gắng gượng cười cười không có chỉ là có chút mệt mỏi Cháu hôm nay ở bên ngoài bận bịu cả ngày, hầu bát bá, cháu muốn đi về trước nghỉ ngơi. Bác nghỉ ngơi ở đâu, đợi tới khi cháu rảnh rỗi tới gặp bác, hoặc là chúng ta gặp ở Tây Vực, đến lúc đó nhất định cháu sẽ nấu cho bác ăn. Hầu lão đầu chỉ vào khách điểm phía trước, là đặt chân ở chỗ này. Tối nay giọt khẳng định còn lớn hơn, văn ca nhi ngoan, cháu mau trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau khi tinh thần ổn định, làm cho sư phụ mấy món ăn thật ngon đen tối đen gió càng thổi càng lớn vô số lá cây xoay chuyển vu vù, vù ở trong gió từ trên đầu bên mặt vân ca bay qua khuấy đảo bóng tối vốn đã thấy không rõ ở phía trước rồi lại phá thành mảnh nhỏ một mảnh mịt mù không phân biệt được vân ca mờ mịt đi giữa thiên địa hỗn loạn rất nhiều thứ từng nghĩ rằng sẽ tồn tại thiên trường địa cửu nhưng hóa ra lại sụp xuống chỉ trong nháy mắt từng nghĩ rằng hắn với nàng trong thành trường ăn một lần rất thì tương phùng. Giống như vô số truyền kỳ chuyện xưa Nữ tử gặp rủi ro Tình cờ gặp được công tử văn nhã cứu giúp Cứu giúp chính là duyên phát trọn đời trọn kiếp Nhưng hóa ra chân tướng là như thế này Hắn lấy túi tiền của nàng Sau đó lại tái xuất hiện ở trước mắt nàng thi ân với nàng Khiến cho một người không có kinh nghiệm cuộc sống Không có tiền như nàng chỉ có thể dựa vào hắn Nhưng hắn thật không ngờ nàng lại sửa vào món ăn kiếm tiền Căn bản là không dựa vào hắn Mưu kế của hắn tuy rằng không thực hiện được Nhưng dù sao hắn cũng dùng biện pháp này mạnh mẽ xâm nhập thế giới của nàng. Khó trách hắn đen khuyên lại gảy khúc thái vi. Tích ngã vãng khỉ, dương liệu y y. kim ngã lai tư, vũ tuyết vi phi. Hành đạo trì trì, tái khắc tái cơ. Ngã tâm thương bi, mà trì ngã ai. Xì. Khi đi tha thước cảnh dương. Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp ca dặn thẳng xa xôi Biết bao đói khác, khúc nhô y cơ cầu Lòng ta buồn bã thương đau Ta buồn ai biết, ta trầu ai hay Nếu hắn là độ đệ của hầu bá bá Có lẽ đại khái nghe hầu bá bá nhắc tới nhị ca Có lẽ biết thái vi vốn là khúc nhạc nhị ca thích nhất Lúc ấy còn tưởng rằng là một loại duyên pha kỳ diệu Nhưng hóa ra lại là cố tình thiết lập Nhưng là vì cái gì đây Vì sao phải đối với nàng như thế? Nàng làm sao lại khiến cho hắn phí tổn nhiều tâm tư như vậy? Nàng rút cây kim ngân châm ở búi tóc trên đầu xuống, lại lấy ra cự tử lại trong ngực áo mà phong thúc đưa cho nhìn kỹ. Từng cảnh, từng cảnh của ngày đó từ từ đều được hồi tưởng tỉ mỉ trong tâm trí nàng. Cha mẹ không cho phép nàng bước vào lãnh thổ Hán Triều, nhưng trong nhà mình toàn bộ đều là tập tục người Hán. Phong thúc thúc đối với nàng yêu mến khác thường. Còn hỏi thăm về người nhà của nàng, lúc ấy còn nghĩ là bởi vì trung thân đại trự của đứa cháu trai, cho nên cần biết rõ về gia cảnh xuất thân của nàng. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó những câu hỏi của Phong Thúc Thúc kỳ thật cũng chỉ là muốn biết phụ mẫu nàng sống có tốt hay không. Nếu như không có nàng, ngày đó Phong Thúc Thúc sẽ chứng phạt mãi giác như thế nào? Không cho phép hắn sử dụng tiền tài và nhân lực sao? Hắn thổ lộ tâm ý với nàng khi nói với nàng sẽ không qua lại với hoặc thành quân nữa khi đó đúng lúc phong thúc thúc bách nặng nói vậy là tại thời điểm đó phong thúc thúc đang tự hỏi xem sẽ ra gia nghiệp cho ai quản lý hắn cố ý dẫn nàng đi gặp phong thúc thúc văn ca bỗng nhiên cười ha hả cười đến mềm cả người thân thể từng tóc từng tóc từ từ trượt xuống trên mặt đất thân thể của nàng cuộn tròn lại ôm đầu gối vùi đầu vào giữa đầu gối Một mình ngồi sống ở giữa ngã tư đường tối đen. Gió gào thét thổi lá cây lên xuống, thổi qua thân thể của nàng. Mái tóc mất đi châm cài của nàng bị gió thổi chúng bay loạn trong không trung. Văn ca tối muộn vẫn chưa về nhà, lưu bác sĩ đốt đèn lồng đi tìm. Nhìn thấy ở một ngã tư đường rộng lớn, trống trải thê lương, một người đang ngồi, người con lại còn rất nhỏ, rất nhỏ, cuộn lại sống như một con ốc sên, cuộn mình ở giữa ngã tư đường. Đầy trời lá rụt tung bay, tóc đen của nàng cũng bay múa, hiện ra hết thảy đều là thương tâm. Lưu bác sĩ tin đậm nhanh, đi từng bước một cẩn thận tới gần Vân Ca, chỉ cảm thấy không cẩn thận một chút là người kia cũng sẽ theo lá rụt biến mất trong gió. Vân Ca, Vân Ca. Vân Ca trên mặt đất lại có tai như điếc. Bởi vì gió quá lớn, đèn lồng trong tay bị gió thổi trúng một cái, bay lên theo gió, hỏa chúc phía trong đèn đốt cháy lấp vỏ bên ngoài. Trong tay hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Ánh sáng vốn luôn mờ nhạt, đột nhiên trở nên sáng rực, Văn Ca bị ánh sáng kinh động, ngẩng đầu nhìn lưu Bạch Sĩ. Trên lông mi thật dài vẫn còn vương nước mắt, trên mặt lại có một nụ cười mờ mịt. Dung nhan kia diễm như hoa, dưới ánh lửa nhảy múa, phảng phát giống như một sợi trăng trên cánh sen dưới ánh trăng. Ánh lửa nhảy đi, khuôn mặt Văn Ca lại chìm vào trong bóng đêm. Lưu Bạch Sĩ đứng ngây ngốc một hồi lâu. Mới ném xuống đoạn trúc trong tay không còn đèn lồng vẫn bị cháy mất cho rảnh tay Cúi người đỡ Vân Ca đứng lên Khi chạm vào mái tóc hỗn loạn của Vân Ca Nhìn thấy trong tay Vân Ca còn cầm một cây châm Hắn muốn lấy lại để búi tóc Vân Ca cho gọn Vân Ca lại nắm chặt không chịu buông tay Lưu bác sĩ bất đắc dĩ Chỉ có thể thở tay tháo xuống đồng tâm kết đeo bên hông Dùng làm dây buộc túm chặt toàn bộ tóc Vân Ca Buộc gọn lại Lưu bác sĩ che chắn cho Vân Ca tránh nơi đầu gió Tìm một hẻm nhỏ đi đường vòng về nhà Hai người đi một hồi lâu Văn ca tựa hồ mới tỉnh táo Đột nhiên dừng bước lại Muội muốn về nhà Muội không muốn gặp lại hắn nữa Lưu bác sĩ Raôn Hòa nói Chúng ta sẽ về nhà Lúc ăn cơm chiều hắn có đến một lần Thấy muội không có ở nhà nên đi rồi Hắn có bảo chúng ta chuyển lời cho muội Hắn phải đi gặp một người Lo liệu một số việc e là một hai ngày tới không có thời gian rảnh Chờ tới khi hết bận biệu rồi sẽ quay lại thăm muội. Văn ca nghe xong, không có biểu cảm gì, chỉ có bước chân đang dừng lại liền bước tiếp. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Muội không đợi hắn lựa chọn sao? Văn ca lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Văn ca tính tình nhìn thiên hòa, nhưng khi trở nên bướng bỉnh lại không sống bình thường. Lưu bác sĩ biết nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Sau khi về nhà ngủ một giấc thật ngon, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Đại ca can đoan với muội, mọi thứ nhất định đều sẽ khá hơn. Hứa bình quân nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ra đón. Vân ca, gió thổi lớn như vậy, đi đâu chứ? Thực là lo cho muội muốn chết, tại sao lại thành bộ dáng chật vật như vậy? Khi nàng nhìn thấy dây buộc tóc trên đầu vân ca chính là đồng tâm kết mà nàng làm cho lưu bệnh dĩ, những lời chưa nói đều nuốt trở lại trong miệng. Lưu bệnh sĩ ra Vân Ca cho Hứa Bình Quân, ta đi đun ít nước ấm cho Vân Ca, làm chút đồ ăn, rồi sai người đi vào phòng bếp. Ở trên đường, Vân Ca đã có chủ ý, muốn về nhà. Biết rằng thời gian ở cùng Lưu bệnh sĩ, Hứa Bình Quân sẽ còn không nhiều, trong đau xót lại thêm vài phần lưu luyến. Hứa Bình Quân lấy cho Vân Ca một ít nước ấm, để Vân Ca rửa mặt rửa tay. Vân Ca thấy ánh mắt Hứa Bình Quân thường thường liếc nhanh nhìn tóc trên đầu nàng một cái. Tuy rằng cười, vẻ mặt có chút kỳ quái, nàng vừa sờ tóc trên đầu mình, vừa cười hỏi tóc trên đầu của mội làm sao vậy. Đụng phải dây buộc trên đầu, nàng tháo xuống dưới, phát hiện là một đồng tâm kết. Ngày đó Hồng Y đã dạy nàng làm. Nàng sau đó mới biết được vì sao Hồng Y không chịu kết giúp nàng, phải là chính nàng tự mình làm. Đồng tâm kết, kết đồng tâm. Nữ tử đen tâm ý của mình kết trong từng sợi dây. Đeo trên người trong lòng mình Mong được vĩnh viễn kết đồng tâm Văn ca vô cùng lúng túng Vội cầm đồng tâm kết gỡ thẳng ra Trả lại cho hứa bình quân Muội, muội Nàng không nghĩ ra được giải thích Làm sao cho rõ ràng đồng tâm kết Đeo bên hông lưu bệnh sĩ làm thế nào Mà chạy tới trên đời của nàng Bởi vì nàng cũng thực hoảng khó Chỉ nhớ rõ nàng và đại ca từ trong ngõ hèn đi về Hứa bình quân cười nhắc lại đồng tâm kết Không có gì Nam nhân đều không để tâm đối với những thứ nhỏ nhặt thế này. Đại ca mội chỉ sợ căn bản cũng không phân biệt được đồng tâm kết với mấy loại dây kết khác có gì khác nhau. Rồi tìm châm cài của mình giúp vân ca trải đầu, cài lại búi tóc trên đầu cho gọn, vừa tự hồ thật phần vô tình hỏi. muội và mạng đại ca làm sao vậy? tỷ gần đây nhắc tới muội và mạng giác ở trước mặt đại ca mội, thần sắc đại ca mội cũng có chút kỳ lạ, mạnh đại ca khi dễ mội sao? Văn Cát nghe ra trong ngữ khí của Hứa Bình Quân có thêm vài phần là ý khác, trong lòng lại thêm bi thương, tình cảm đã dứt, nhưng không ngờ tình bằng hữu cũng mỏng manh như vậy, cho tới bây giờ Hứa Bình Quân vẫn không thể tin tưởng nào như trước. Văn Cát bỗng nhiên cảm thấy thành trường An không còn gì lưu luyến nào nữa, nghiêng người kéo Hứa Bình Quân ngồi xuống bên cạnh mình. Tỉ tỉ, muội phải đi. Đi? Đi đâu? Muội muốn về nhà. Hứa bình quân chửi cho nhà. Nơi này không phải là nhà của mội sao? Hay mội muốn nói tới tây vực? Vì sao? Đại ca mội có biết không? Vân ca lắc lắc đầu, đại ca không biết. Là mội đột nhiên quyết định, hơn nữa mội sợ cáo biệt, cũng không muốn cáo biệt. Mạnh đại ca đâu? Huy ấy không đi chung với mội sao? Đầu vân ca sượt lên bả vai hứa bình quân, hắn sẽ lấy tiểu thư hoác ra. Cái gì? Hứa bình quân nội khí bóc tới đầu, liền nhảy sức lên. Văn ca ôm lấy nàng, tỉ tỉ, tỉ đang có thai đấy. Vậy nên đừng tức giận lung tung, tỉ xem mội cũng không tức giận mà. Văn ca đặt cây kim ngân chân và cự tử lại vào tay hứa bình quân. Khi mãi giáp đến, tỉ giúp mỗi mang hai thứ đồ này đưa cho hắn. Hứa bình quân nghĩ đến các nàng đều thua kém so với hót thành quân, con tức trong lòng chợt giảm xuống. Lại nghĩ tới một người như Vân Ca gặp phải cảnh ngộ như vậy, không khỏi thật phần bi ai, Vân Ca, muội không đi tranh đoạt lấy một lần sao? Vì sao ngay cả tranh cũng không tranh đã lui như vậy? Mức mà trước quỷ của muội không phải từ trước đến nay đều rất nhiều sao. Muội nếu muốn tranh, nhất định có thể có biện pháp. Ngoại trừ ra thế, muội làm sao không bằng tiểu thư hoác gia? Không đáng. Huống hồ chuyện tình cảm không giống với những chuyện khác. Là của mình thì nhất định sẽ là của mình Không phải của mình Có cố cưỡng ép cũng không chắc đã được hạnh phúc Văn ca nắm lấy nước ở trong chậu Một bàn tay gắng sức muốn nắm chặt nước trong đó Mà khi nàng nắm chặt lại thành nắm tay để mang nước ra khỏi chậu Thì nước cũng đều theo những kẽ hở của ngón tay chảy ra Nàng nhìn cửa bình quân mở bàn tay ra Bên trong không giữ lại được một giọt nước nào Mà tay kia thì tùy tùy tiện tiện khua nước ở trong chậu Ngược lại trong lòng bàn tay này đều là đẹp, đẹp và đẹp và đẹp và tình cảm Có đôi khi càng gắng sức, thì càng không giữ lại được thứ gì. Trong lời nói của Vân ca có nhiều thâm ý, hứa bình quân theo bản năng nắm chặt đồng tâm kết trong tay áo. Không đúng, ta từ nhỏ biết đến đại lý chính là muốn cái gì nhất định phải chính mình đi giành lấy. Ta có thể nắm chặt cái này, ta cũng nhất định có thể nắm bắt được đồng tâm kết của chúng ta. Vân ca, chúng ta còn có thể gặp lại không? Vì sao lại không thể? muội chỉ là có chút mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn chờ muội nghỉ ngơi tốt có lẽ sẽ tới thăm hai người cho dù muội không đến trường An, tỷ và đại ca cũng có thể đến thăm muội văn ca vẫn cười cười nói nói nhưng nàng không biết vẻ mặt của mình hiện tại tiêu tụy, đôi lông mày cũng nhíu chặt vừa bình quân vỗ nhẹ lưng văn ca cảm thấy luyến tiếc còn muốn khuyên văn ca một chút nhưng lời nói trong lòng cứ quanh quẩn sau vài vòng thở dài không nói thêm nữa Hoặc phủ gà con gái, đến lúc đó chỉ sợ so với đại hôn của công chúa còn long trọng hơn. Nếu Vân ca ở lại thành trường an, chẳng lẽ bảo nàng nhìn thành trường an cốt lớn ngõ nhỏ náo nhiệt sao. Huống hồ đã không có mẹ giáp, Vân ca chỉ còn một thân một mình. Chừng nào thì muội đi. muội không muốn gặp lại hắn, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Trong mắt hứa bình quân đã có lệ, Vân ca. Giọng nói của Vân ca cũng có chút nghẹn ngào, đừng khóc. Người ta thường nói người mang thai không thể khóc, nếu không về sao đứa bé cũng thích khóc. Nghe thấy lưu bác sĩ ở bên ngoài gọi, ăn cơm được rồi. Hứa bình quân lập tức lao đi lệ trên khóe mắt, văn ca cười nhỏ giọng nói, chờ mỗi đi rồi tỉ mới được nói cho đại ca. Hứa bình quân do sự một lát, gật gật đầu.